Các em thân mến, tiên cây trang trọng tuyên bố, Elios trở thành phái viên mới của Oridia. Mọi người vô cùng xúc động bởi đã 40 năm rồi Oridia mới có phái viên để chiến thắng con rồng, thì ngoài lòng dũng cảm gần có cả sự đoàn kết nữa. Mọi người ai cũng sẵn lòng giúp đỡ Elios thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Elios đã được lựa chọn là phái viên mới của Oridia, vậy ai sẽ là người đại diện công tác cùng cậu? Bây giờ giọng đọc phát thanh viên Kim Ngọc sẽ gửi tới các em những trang cuối của tập 2 có nhan đề Vua cát Trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Aurelia của nhà văn Paris, bản dịch của Hoàng Anh. Vua cát đặt bàn tay hộ pháp của mình lên vai chàng trai. "Ta đồng ý." Ông nói với giọng xúc động. "Ta sẽ xin phép Con sẽ có thể tùy ý đi lại theo nhu cầu của sứ mạng. Cảm ơn thầy, tin lý nhí. Thế là xong ạ? Eliud hỏi với giọng cố làm ra vẻ hài lòng. Phái viên và người đại diện đã được tác hợp, trong khi cả hai chúng ta đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Tin quay sang phía cậu bé. Không, anh đáp, không phải tôi. Tôi không phải là người đại diện. Eliud há hốc mồm kinh ngạc. Cậu thật sự không chờ đợi điều này. Tiếng cảnh lá lao sao khe khẽ, khiến mọi người chú ý lắng nghe. Ta đã đắn đo khá lâu với trường hợp của chàng thanh niên này. Tiên cây lên tiếng. Và đáng lẽ ta đã để cử tin nếu như không cảm nhận được sự hiện diện của người đại diện thực sự trong số những người còn lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía a no râu giúp công chúa tiến đến chỗ cây cây. Tiếp đó, tiên cây chỉa tay ra đỡ nàng với một sự dịu dàng tuyệt đối. tán lá khép lại. Elioth nhìn sưỡng đám cành lá, tim đập như trống trận. Vậy ra, cuối cùng là Ano sao? Công chú sẽ đi cùng cậu. Nụ cười không thể kìm nén bừng nở trên đôi môi cậu. Và toàn thân cậu chìm trong cảm giác ấm áp nê mê. Khi Ano xuất hiện trở lại vài phút sau đó, Elioth Vội tiến tới chỗ công chúa Tôi thật vui Vì công chúa chính là người đó Cậu thốt lên Không phải mình Ano đáp Elos khựng lại chưng hửng. Vậy là sao Công chúa cũng không phải là người đại diện à Tiếng xì sẩm vang lên phía sau lưng cậu Rõ ràng mọi người Cũng đang tự hỏi câu đó Tiên cây đã chỉ cho tôi thấy Con đường mình cần phải theo Và tôi rất sung sướng vì điều đó Công chúa tuyên bố với mọi người Nói đoạn Anna đưa mắt nhìn ông Joff Tôi đã tưởng ao ước sâu sắc nhất của mình Là trở thành người đại diện Nhưng không phải thế Nàng nói Giờ đây tôi đã biết chắc một điều rằng Vị trí của tôi Là ở bên cạnh ông Chính là ở đó Tôi mới phục vụ vương quốc Onidia Một cách tốt nhất Ta rất mừng Vì được đón nhận cô và nhóm Joff tuyên bố Nhưng nếu không phải là công chúa, thì ai mới là người đại diện? Eliud thắc mắc. Anna nhốn vai, tỏ ý không biết. Eliud quay lại, quan sát từng khuôn mặt của những người còn lại một cách hoang mang. Ánh mắt cậu đi từ người này sang người khác, mà không nắm bắt được gì. Ai là người sẽ hợp tác với cậu? Thôi được rồi, một giọng nói lào bảo cất lên. Eliud quay đầu. Đó là Cassia. Bà chị thích phiêu lưu mạo hiểm bước nhanh về phía tiên cây với vẻ mặt bực bội. Muốn làm gì tôi với mấy cái lá này thì làm, nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế nữa, Cassia nói. Tiên cây khép tán lá quanh người cô gái. Chưa đầy một phút sau, Cassia đã xuất hiện trở lại với vẻ mặt quyết đoán. Cô thuần thoát tiến lại chỗ Elliot. Cậu rất có biệt tài làm đảo lộn cuộc sống của tôi đấy, nhóc à, cô tuyên bố. Trước khi biết cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân tới Osagora hoặc gia nhập Ban DTD. Vì cậu, tôi đã phải đi gặp một bà tiên mà tôi không hề biết đến sự tồn tại một giờ trước đây. Eliud lúng túng đổ chân, không biết Cassia đang vui mừng hay là bực tức nữa. Và tôi có cảm giác là mọi chuyện không dừng lại tại đây. Cassia nói tiếp với một nụ cười trên môi. Xem ra cậu vẫn cần một vui em. Và bà tiên tóc xanh, Đã cho rằng tôi là người phù hợp. Đập tay nào, nhóc. Chuyến phiêu lưu lại tiếp tục. Tiếng xì sầm vang lên quanh họ. Eliud máy móc bắt lấy bàn tay mà Cassia chỉa ra. Cậu không chắc mình đã hiểu đúng những gì cô gái vừa nói. Cassia là người đại diện sẽ đồng hành cùng Eliud trong sứ mạng của cậu bé. Tinh cây giải thích. Định mệnh của họ từ nay được gắn với số phận của Onedia. Vậy là mọi chuyện đã rõ Trong một giây Eliud cảm thấy như thời gian ngừng lại Cassia Nữ chiến binh quả cảm Chẳng bao giờ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ người nào Nữ chiến binh nóng nảy Không biết do dự là gì Luôn tự làm khó cuộc sống của mình Và thường tỏ ra không thể lường trước được Nhưng luôn sống hết lòng Đó chính là người Sẽ trở thành bạn đồng hành Được chỉ định của cậu Eliud Không biết liệu mình có nên vui mừng vì chuyện này hay không. Cassia quá khác cậu. Tất nhiên, Cassia đã nhiều phen lôi cậu ra khỏi rắc rối. Và cậu biết mình có thể trông cậy ở bà chị này. Thậm chí, họ đã từng cười giỡn vui vẻ cùng nhau. Nhưng trái với Phajo, Ano hay thậm chí là Tin, người mà cậu biết chưa lâu, luôn có một chút gì đó ngăn cậu cảm thấy thoải mái hoàn toàn với Cassia. Có lẽ bởi vì Cassia chỉ biết biểu lộ cảm xúc của mình bằng bạo lực trăng Hay bởi vì với bà chị này, người ta chẳng biết nên chờ đợi điều gì Cassia cười vang Ê này, nhìn cái mặt cậu thộn chưa kìa Cậu có vẻ không được vui vì chuyện này ha Ờ, ờ có chứ, Elliot lắp bắp Tiên cây luôn chọn lựa ứng viên tốt nhất Vua cát thì thầm vào tai Elliot Cháu có thể tin vào điều đó. Elioth giật mình. Vua cát từng là người đại diện. Chắc chắn, ông phải biết mình đang nói gì. Ta cũng có một món quà cho cô đây, Cassia. Tiên cây lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Elioth. Cassia tiến đến gần thân cây và đám cành lá bắt đầu lay động mạnh. Như thể bị một trận gió thổi qua. Sau đó, Tiên cây đặt một vật vào trong tay của Cassia. Đó là một con dao găm dài, có phần chui cần ngọc thạch. Eliud nén một tiếng kêu. Chính con dao này được Cassia cầm để đe dọa Phazo trong viện ảnh mà cậu thấy lúc nãy. Với con dao này, tiên cây tuyên bố, cô có thể kết liễu bất kỳ sinh vật nào, dù là thiện mộng hay ác mộng. Kết liễu? Cassia lặp lại. Với một giọng đầy hào hứng. Kết liễu thực sự. Đúng vậy. Tiên cây khẳng định. Eliud ném cho pha một cái nhìn lo sợ. Tuyệt. Cassia thốt lên. Con khỉ nhú mày. Nó không hiểu tại sao Eliud lại nhìn mình như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không đoạt mạng kẻ khác một cách dễ dàng. Tiên cây nói thêm. Nghĩa là sao? Cassia vừa hỏi, vừa vung dao vài đường. Nghĩa là mỗi khi cô đoạt mạng ai đó bằng con dao này, bản thân cô sẽ trở nên yếu đi trong suốt một ngày một đêm. Các vết thương của cô sẽ không tự lành và cô cũng sẽ có thể bị giết chết. Chết thực sự á? Cassia hỏi lại với giọng tắc nghẹn. Đúng vậy, tiên cây khẳng định. Cassia dắt con dao vào thắt lưng. Tôi sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan. Cô tuyên bố Cảm ơn bà Trong tiếng lá xảo xạc Khuôn mặt của tiên cây biến mất Cùng với đôi tay và đôi vai Mái tóc xanh trở lại là những chiếc lá Tiên cây chỉ còn là một cái cây đường bệ Trông như đã đứng đó từ rất lâu Một cái cây bất động Với tán lá lặng im Nếu trời không có gió Elioth nhìn thân cây một vài giây Có phải cậu vừa mơ Chúng ta quay về Ozagora thôi, vua cắt lên tiếng. Chúng ta có những chuyện cần phải kể cho hội đồng hiền chiết. Các ác mộng thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy tòa nhà màu trắng, có một mái vòm sát vàng của viện hiền chiết. Phía sau sảnh đón tiếp rộng lớn là viên sa thạch khổng lồ, ngời sáng và mời gọi. Viên đá thu hút tất cả những viên đá khác và cho phép người Ozagora tìm về quê nhà của mình. Eliot, Cassia, Phazo, Joseph và những người khác đi theo Vua Cát qua một hành lang dài lát đá hai màu trắng đen. Eliot liếc nhìn một cánh cửa sổ mở hé. Đại bán nguyệt, nơi hội đồng hiền chiết nhóm họp, hoàn toàn vắng lặng. Những băng ghế gỗ sắp thành hàng im lìm chờ đợi cuộc họp kế tiếp. Vua Cát dừng chân trước cửa phòng làm việc của trưởng lão Masa Ông ra hiệu cho Eliott và Cassia tiến lên, đứng bên cạnh mình, rồi gõ cửa ba cái. Mời vào, một giọng nói vang lên. Massa đang ngồi phía sau bàn làm việc. Bên cạnh ông là một phụ nữ nghiêm nghị với búi tóc bạc, Lorelis. Cả hai đều có khuôn mặt xanh sao. Xin giới thiệu với ông, bà phái viên và người đại diện mới, vua Cát thông báo. Họ vừa được tiên cây chỉ định. Để lập lại hòa bình cho Onidia Trưởng lão Massa đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn hai người Đã đến lúc rồi, ông thì thầm Chuyện gì đã xảy ra, vô cắt hỏi lại Giọng ông thoát chuyển sang lo lắng Đúng như dự kiến, quái vật đã được bầu Làm tổng thống nước Cộng hòa ác mộng vừa mới thành lập L'Orealistat Và hành động đầu tiên của hắn Là cùng với một phái đoàn ác mộng Tiến vào cung điện mùa hè của nữ hoàng DTD Massa tiếp lời Chúng đã tàn sát mọi người và treo cờ của nước Cộng hòa ác mộng trên ngọn tháp cao nhất. Một tiếng kêu kìm nén vang lên phía sau lưng Elioth. Cậu nhận ra giọng của Ano. Vậy nữ hoàng đã phản ứng như thế nào trước đòn khiêu khích này? giúp hỏi. Masa đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn ông vua phản loạn. Bà ta đã tuyên bố chiến tranh. Ông đáp với giọng chết chóc. Các em thân mến, công chúa Anoi, Khỉ Faio, người phụ nữ da xanh cùng người học việc đều muốn trở thành đại diện Oria, chiến đấu bên cạnh Eliot. lần lượt từng người tiến về phía tiên cây để xem mình có phải là người được lựa chọn hay không. Dù không trở thành người đại diện của Oria, nhưng ai cũng sẵn lòng giúp đỡ nếu Eliot cần. Cuối cùng chị Cassia, nữ chiến binh quả cảm đôi chút nóng nảy đã lượt lượt chọn là người đại diện đồng hành trong sứ mệnh cao cả của Eliot. Cuộc phiêu lưu của cậu bé Elliot và những người bạn tạm dừng ở những trang cuối tập 2 có nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Olivia của nhà văn Paris. Chúng tôi sẽ gửi tới các em những diễn biến tiếp theo khi nhà xuất bản phát hành tiếp tập 3 và tập 4 bộ truyện. Chào tạm biệt các em.